Hàng Lập vươn hai ngón tay nhanh chóng kẹp một hạt châu trong đó, phóng tới trước mặt. Sau khi nhìn kỹ cô một lát, Hàng Lập thả hạt châu ra rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại hiện ra bộ hỏa đồ trong ngọc giảng. Một đạo hào quang ngũ sắc tỏa ra xung quanh viên châu to bằng nắm tay, bốn phía trôi nổi lơ lửng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nằm trong tay của Hàng Lập giống như, như đúc. Hào quang ngũ sắc ẩn hiện ở trong hạt châu. Hàng Lập cũng không lạ lùng gì, đó chính là bối thiên đàng bay ra từ hư thiên đỉnh. Bộ họa đồ quỷ dị nọ chính là một trong những họa đồ thuyết minh cái gì đó nằm trong Ngọc giản thoạt nhìn qua trông rất là thần bí. Khi hàng lập tại thốn Kim Cát xem qua Ngọc giản thấy được cái độ hình này, trong lòng tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Đó cũng là lý do hắn không tiếc bỏ ra phù bảo để đổi nó từ trong tay của cổ Ngọc Nọ. Nếu không, dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiều lắm tặng bình đang dược thôi là đủ rồi. Mấy cái này ở trong Ngọc giản cũng không có văn tự giảng giải làm cho nó càng thêm cổ quái. Trong đó thể hiện nhiều vật phẩm như pháp khí, pháp bảo, cũng có yêu thú, quỷ quái gì đó tồn tại. Nhưng tất cả chúng, Hàng Lập đều chưa từng thấy qua. Một trong số đó có thể liên tưởng tới Bổ Thiên Đang, xem ra tất cả đều không phải là vật tầm thường. Hàng Lập dụng tâm đem mấy cái hình ảnh đó ghi nhớ lại trong đầu. Nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp qua cũng có thể nhận ra. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Chẳng qua giờ phút này, Hàng Lập nhìn mấy hạt châu trong hộp thật có chút khó xử. Không thể nghi ngờ. Những hạt ngũ sắc châu này khẳng định cùng bổ thiên đan có liên quan với nhau Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chung một chỗ như vậy Mấy viên châu này được luyện ra từ hại cốt của cực huyễn, Mà cực huyễn lại có được huyết ngọc tri thù Viên nghịch đồ của huyền cốt lão ma này chẳng lẽ năm đó cũng từng tiến vào hư thiên đỉnh Tìm được một viên bổ thiên đan mà uống vào sao Chỉ có thể như thế mới giải thích được vì sao bộ xương này lại biến thành ngũ sắc như thế Rồi bị hán dùng hỏa diễm ngưng luyện mà thành mấy cái hạt châu này Hàng Lập với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy, xem ra có đến 8-9 phần 10 là được dược tính của bổ thiên đan chưa bị luyện hóa hoặc dược tính của nó quá mạnh nên sau khi ăn vào phải trọng ngưng tẩy luyện đan dược. Bởi vậy xem ra mấy viên châu này mới là bổ thiên đan chân chính, nếu không hình ảnh của chúng làm sao lại xuất hiện ở trong bức họa đồ. Mà việc dùng thân thể tu sĩ làm đan lô luyện đan, tu tiên giới mặc dù hiện tại hiếm có người sử dụng nhưng Hàng Lập cũng đã từng chính mắt thấy qua huyết ngưng ngũ hành đan của hắc sát giáo kia chính là một loại phương pháp huyết tinh bá đạo phi thường trong số đó bất quá tất cả những chuyện này đều là do hàng lập suy đoán ra mà thôi hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh lập tức uống vào vì thế sau khi hắn nghĩ lại liền ra khỏi mật thất đi đến trùng thất trùng thất hiện tại so với ở thiên tinh thành đơn giản hơn hàng lập khai phá thành năm gian thạch thất lớn nhỏ không đồng đều trong đó có hai gian được dùng để nuôi dưỡng hai loại phệ kim trùng khác nhau một nhóm là mấy vạn phệ kim trùng cùng hàng lập tại hư thiên điện thi triển uy lực thôn phệ không ít thiết hỏa kiến một nhóm khác là tinh chọn ra từ mấy ngàn con ở động phủ thiên tinh thành mà đem tới đây đây là hai nhóm mà hàng lập cố ý an bài tách ra không biết có phải nguyên do thôn phệ thiết hỏa kiến hay không mấy phệ kim trùng nọ bộ dáng hình như lại muốn tiến hóa đã có chút bắt đầu thôn phệ lẫn nhau điều này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ còn lại ba giang thà thất kia một giang hàng lập dùng để nuôi dưỡng huyết ngọc thi chủ còn sót lại Một giang chính là chỗ đề hồn thú suốt ngày nằm ngủ Còn giang cuối cùng Hàng Lập để nuôi Kim Ti Tầm lấy được từ trong hư thiên điện Huyết Ngọc tri thù thì không có gì để nói Nhưng còn đề hồn thú, Hàng Lập mặc dù có minh hồn châu nơi tay Tâm lý Thủy chung vẫn hồi hộp lo lắng Không có dũng khí dễ dàng luyện hóa cái hạt châu này Tạm thời để sang một bên không xử lý tới Dù sao con thú này hiện tại bộ dáng cũng bình thường Kim Ti Tầm, Hàng Lập lúc ấy đối với loại yêu trùng này cũng không có tâm huyết gì mấy Mà chỉ là vì chúng nó cũng là yêu trùng nổi danh trong bản kỳ trùng Mặc dù chúng nó xếp hạng rất thấp, thậm chí thua xa hứa ngọc tri thù, chỉ xếp ở cuối bản mà thôi Nhưng cái loại kim ti tầm này cũng hiếm có tu sĩ nào biết được tiến hóa lần thứ hai của nó ra sao Chỉ cần cho chúng nó đủ thời gian, những yêu thú này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng có danh tên là huyện diễm Nga Loại phi trùng này trên kỳ bản trùng xếp thứ 17, trời sinh có năng lực biến ảo Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không ai biết Theo tư liệu thời thượng cổ có đề cập tới, dữ như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bất quá huyện Diễm Nga xếp hạng trên bảng cao như vậy, năng lực tuyệt đối là không hề nhỏ. Hàng Lập lúc đó cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lão Long, liền đem mấy con kim ti tầm này nửa chết nửa sống thu lại hết. Bất quá lúc đầu chúng nó bị vạn thiên minh không chút do dự vứt bỏ, nguyên khí đã bị thương trầm trọng, nhìn qua bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều lắm sau khi hàng lập thu được chúng nó cũng đã không ngừng cho chúng uống linh dược tụi linh hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở cuối cùng tình hình càng ngày càng tệ đi gặp tình trạng này hàng lập cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách hiện tại hàng lập trong tâm nổi lên một chủ ý liền trực tiếp đi vào trùng thất kim ti tằm thi triển cấm pháp bảo vũ toàn bộ cửa sổ hàng lập ngẩn đầu ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút trầm chú giờ phút này mấy con tầm to lớn mà bối lụng đang nằm ở trên mặt đất tất cả đều không nhúc nhích phản phất nhiều vật chết rồi Nếu Hàng Lập còn không cảm ứng được trên người bọn chúng có một cổ tiên linh khí yếu ớt, chỉ sợ thực sự nghĩ rằng mạng của chúng nó đã ô hô rồi. Hàng Lập không chần chờ lâu liền lập tức đi vào. Sau khi đi vài vòng quanh mấy con kỳ trùng này, liền chọn một con kim ti tầm có hình thể lớn nhất, sức sống tốt hơn những con khác một chút mà nhấc lên xem. Sau đó lần theo tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai hạt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng của con kỳ trùng, rồi ra khỏi trùng thất. Ý tưởng của Hoàng Lập rất đơn giản một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu chữa được nữa, không bằng dùng để thí nghiệm xem thử dược tính của hạt châu ra sao. bổ thiên đan danh tiếng to lớn như thế, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. mấy viên bổ thiên đan này thực sự nếu có khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu được kim ti tằm kia, cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. dĩ nhiên, sau khi kim ti tằm ăn xong mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, hàng lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó nữa. những ngày tiếp theo, hàng lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cửu khúc linh sâm đây là vật phẩm quan trọng cần thiết về sau này nếu hắn muốn thành công trong việc ngưng kế thành Nguyên Anh cho nên phải thận trọng nuôi dưỡng tại trung tâm dược viên hắn lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh sau đó thiết lập ra một loại trận kỳ cấm chế che chắn kỹ càng đem tầng đất đó bao phủ bên trong dù mưa gió cũng không lọt làm cho nó trông chẳng khác như một tảng đá lớn màu vàng hắn lúc này mới yên tâm đem cửu khúc linh sâm trồng vào bên trong đó về phần hóa thân của cửu khúc linh sâm có bộ dáng như một con thỏ trắng vẫn bị nhốt trong hộp ngọc. Hàng lập cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó. Dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy, về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng. Trên hộp ngọc hàng lập dán một loại phù lục, mang nó vào bên trong dược viên để bên cạnh bản thể của linh sâm. Sau đó tháo phù lục ra. Kết quả không đợi hàng lập mở nắp hộp, một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra. Sư Khiêu quay một vòng liền nhập vào trong cửa khúc linh sâm, rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng. Hàng lập thấy tình hình như vậy cũng không khỏi vui vẻ mỉm cười. Xem ra trải qua một lần bị bắt hóa thân bạch thỏ này rất kinh hãi la gàn cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. bất quá hàng lặp nhìn bản thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc không biết hắn dùng linh lực cho linh sâm này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không. loại suy nghĩ này lúc trước khi lấy được linh sâm hắn đã có nghĩ qua. chẳng qua hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lục dịch để thử nghiệm nhất thời cũng không thể nóng vội. huống hồ một khi sử dụng lục dịch làm cho cửu khúc linh sâm đột nhiên năng lực tự nhiên tăng mạnh phát sinh ra dị biến có thể phá bỏ cấm chế thoát ra ngoài khi đó có hối hận cũng đã muộn. Vợt này cũng không phải là loại cỏ cây bình thường, mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất nên cẩn thận là hơn. Ôm loại tâm lý này trong lòng, Hàng Lập đối với việc an bài linh xăm của mình cũng không để ý tới nữa. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàng Lập đều dùng tất cả để thúc giục nuôi dưỡng một trong ba đại thần mộc là dưỡng hồn mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một cúc rễ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàng Lập tin tưởng chỉ cần cho hắn vài năm nữa, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn mộc vạn năm vốn hàng lập dự định nghiên cứu hư thiên đỉnh nọ, xem có một chút còn có phương pháp nào có thể mở ra hay không. nhưng từ khi trong túi trữ vật lại vô tình rớt ra một khúc xương nhỏ, tạm thời làm cho hàng lập có chút hứng thú. hồi tưởng lại, với loại tu la thánh hỏa đáng sợ nọ mà khúc xương của huyền cốt lão ma này có thể bình an vô sự, khẳng định không phải là vật tầm thường. hàng lập nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẽ tò mò trên mặt không ngừng lé lên. đầu tiên, vật ấy thực sự không có khả năng là một trong những khúc xương của huyền cốt lão ma chỉ là thủ đoạn che mắt của lão mà thôi, không đề cập tới chất liệu đặc thù chỉ với một tia linh khí mơ hồ phát hiện ra trên đó đã biết chắc vật phẩm đó không phải là pháp bảo, nhưng khẳng định cũng là vật phẩm đã được người ta luyện qua. nhưng vô luận là hàng lập dùng thần thức dò xét hay chậm rãi rót linh lực vào khúc xương này cũng không chút phản ứng. hàng lập sau lúc nhướng mày suy nghĩ lập tức nhớ tới công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo, chắc hẳn phải mượn một ít âm hồn khí mới được. hàng lập bản thân mặc dù không có âm hồn khí nhưng trên người lại có tụ hồn bát mặc dù âm hồn trong bát đã sớm bị hắn dùng để luyện chế ra nhiều khói lỗi tiêu hao không còn một chút nào, nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít. vì thế hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật một cái, một cái bát đen thui liền xuất hiện ở trong tay. hàng lập liếc mắt nhìn vào tụ hột bát, nắm ngón tay nhất thời thanh quang chật lóe. âm khí nhàn nhạt bị hàng lập thông qua bàn tay hút vào cơ thể, sau đó chậm rãi truyền vào khúc xương đang cầm trên tay. một độ âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình, rất nhanh bao quanh khối xương nọ. hàng lập nhìn chậm chậm không chớp mắt. Mẫu xương rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Khối xương màu trắng đã bắt đầu biến thành màu đen, không bao lâu toàn bộ âm khí lạnh lẽo được bị hút vào bên trong khối xương, biến thành nửa đen nửa trắng. Chứng kiến màn biến hóa này, trên mặt Hàn Lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngẫm nghĩ, Hàn Lập ngồi xuống giường, sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bộc phát ra thành quang chói mắt. Đồng thời, trên tay phía bên kia ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền ra. Âm khí đen như mực dần hình thành, ngày càng dày đặc hơn. Khúc xương bị bao phủ ở trong đó, không chút khách khí đương cuồn thun phệ những đạo âm khí đó. Thời gian ước chừng một chén trà nhỏ. Sau khi không ngừng hấp thu âm khí, vật nội dần dần trở thành một khúc xương đen thui. Đột nhiên một trận thanh âm vù vù trầm thấp như tiếng xé gió từ trong truyền ra. Tiếp theo tiếng hát quan nhẹ nhẹ từ từ phóng xuất, làm trong phòng nhất thời tràn ngập một khí tức âm lạnh quỷ dị. Hàng lập có chút do dự đem tụ hồng bát thu lại, đồng thời buông lỏng năm ngón tay, khúc xương rời khỏi tay trôi bồng bềnh âm khí bao vây nó hiện tại đều bị hút sạch sẽ không còn gì nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này hàng lập ánh mắt chớp động không ngừng khúc xương trôi nổi giữa không trung hắc mang vẫn lấp lóe ra bên ngoài màu đen của nó cũng không có thêm bất kỳ biến hóa nào nữa qua một hồi hàng lập thân sắc vừa động bỗng nhiên giơ tay hướng tới không trung mỏng mắt một cái khúc xương vững vàng rơi vào trong tay sau đó hàng lập nhìn qua một cái rồi dùng thần thức thâm nhập vào bên trong đó lúc trước thì không có cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong khúc xương nhưng lần này thì phi thường thuận lợi. Sau khi hát quan chặt lóe, trước mặt hiện ra rất nhiều đoạn văn tự cổ cùng những đồ họa liên tiếp hiện ra. Ngọc, ngọc gián. gián. Hằng lập lẩm bẩm nói, bộ dáng ra vẻ ngạc nhiên cũng khiếp sợ. Vật này lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán có thể là một loại ngọc giản đặc chế, cho nên hắn áp chế sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu đem từng chữ chăm chú nghiền ngẫm. Huyền âm đại pháp. Sau khi đọc nửa đầu có chút quen thuộc, Hằng lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết mặc dù hắn chưa bao giờ luyện ra công pháp ma đạo nổi danh này, nhưng lúc đầu dùng phân thân khúc hồn mà tu luyện huyết luyện thần quan, so với nội dung pháp quyết trong ngọc giản này có không ít điểm tương tự nhau. bởi vậy sau khi so sánh một hồi hai loại công pháp có được dựa trên cả hai phương pháp tu luyện liền cho ra phán đoán này. ngọc giản làm bằng khúc xương này chính là huyền âm kinh. nói thật trong lòng hàn lập đã có chút thất vọng. hắn một khi đã tu luyện thanh nguyên kiếm quyết huyền âm kinh này tuy có bá đạo dị thường uy lực cực mạnh nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này. Bất quá hắn cũng không có lập tức thu hồi thần thức rời khỏi ngọc giảng, vẫn tiếp tục xem xét khúc dưới. Bởi vì nửa dưới của huyền âm kinh còn ghi lại một bí thuật của ma đạo, mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Theo một loại bí thuật khó có thể tin dần dần hiện ra, hàng lập thần sắc đang tỏ vẻ thất vọng biến thành vui mừng lẫn sợ hãi, thái độ có chút trịnh trọng, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn cực kỳ. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn, thực sự không thể tưởng tượng nổi hắn tự tin nếu có thể đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 9 lấy pháp hợp tu luyện với cái loại bí thuật trên huyền âm kinh, mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng bảo vệ tính mạng hay chạy trốn đều có cơ hội thành công. Trước đây gặp phải cực âm lão ma chỉ có thể ngoan ngoãn bị giết mà vô phương ứng phó, trong mấy cái bí thuật này, thiên đô thi hỏa của cực âm tổ sư rõ ràng cũng ở trong đó. về phần thiên đô yêu thi chỉ là bí thuật tu luyện khi luyện thi mà sinh ra. đáng tiếc bí thuật này phải lấy huyền âm đại pháp làm trụ cột. Hơn nữa phải có tu vi ngoài Nguyên Anh Kỳ mới có thể tu luyện Nếu không hắn cũng có hứng thú thử qua một lần Dù sao uy lực của thiên đô thi hỏa hắn đã tận mắt nhìn qua Đích xác là lợi hại vô cùng Tuy là uy lực mạnh mẽ Nhưng nhược điểm của thiên đô thi hỏa cũng được tiết lộ ở Trong khẩu quyết tu luyện này Hàng lập xem qua trong lòng cười lạnh không thôi Nếu lần sau cực âm dụng A Hỏa này đối phó với hắn Hắn tuyệt đối có thể làm cho đối phương khiếp sợ một chút Sau khi xem lại một lần nữa Hàng lập liền đem ra hai ba loại bí thuật mà tu sĩ kết đăng kỳ có thể tu luyện nhớ kỹ trong đầu, chuẩn bị sau này có thời gian thì bắt đầu tu luyện chúng. Sau khi thận trọng đem cất giấu khúc xương chứa huyền âm kinh, hàng lập phi thường hài lòng lần thu hoạch này, trong lòng cũng kềm chế không được sự hưng phấn. Sau một hồi đánh giá, hắn lại sờ sờ hư thiên đỉnh trong túi trượng vật, lòng hàm muốn khám phá lại bốc lên mãnh liệt. Nhất thời động thân hướng mật thất động phủ mà đi tới. Nếu có thể cố gắng khai mở được hư thiên đỉnh, không đề cập đến bổ thiên đăng. Thành công thu được vài món cổ bảo từ tay làm cho thực lực của hắn cũng tăng lên không ít Ôm lộ ý nghĩ này, Hàng Lập ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát kịp ti tầm ra Còn lại cả ngày ôm tiểu đỉnh mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu Hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại điển tịch cổ xưa Xem có thể có một chút hy vọng tìm ra phương pháp mở được tiểu đỉnh hay không Đáng tiếc là sau nửa tháng, vắt hết óc dùng mọi cách cũng không có cách nào khả dĩ Hàng Lập không thể không thừa nhận cái được gọi là bảo vật đứng đầu tại loạn tinh hải là hư thiên đỉnh này đích xác là tu vi kết đăng kì như hắn không thể mở ra được. cái đỉnh này thực sự là khó mở. đừng nói là dùng lửa đốt, hàng lập đã thử qua pháp bảo và cổ bảo, đều không thể lưu lại một tí vết nào. ngay cả thành trúc phòng vân kiếm kia Với mới khôi phục được một chút ít tà thần lôi, đánh lên trên đỉnh cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì xảy ra. có thể nói hắn đã dùng đủ loại biện pháp có thể tưởng tượng để mở tiểu đỉnh. hàng lập tự nhiên biết sự tình này coi như là không có khả năng. cuối cùng hàng lập chỉ có thể bỏ cái ý đồ đó qua một bên, đem tiểu đỉnh thu vào trong túi trữ vật. Về phần hoài nghi việc mở được Hư Thiên đỉnh, có thể có liên hệ mật thiết tới Kiền Lam Châu, hắn cũng không thể xác định. Kiền Lam băng diễm chính là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng phải cực kỳ sợ hãi, tại tu vi kết đang hậu kỳ hoặc trước khi kết thành Nguyên Anh, hắn căn bản không có khả năng thao túng luyện hóa bất cứ thứ gì của viên châu đó, chính hắn cũng tự biết điều đó. Trong thời gian này, hai con kim ti tầm phục dụng hạt châu ngũ sắc kia, tình hình vẫn giống như ban đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra dược tính còn chưa tới lúc phát huy. Mà trong một gian trùng thất khác, mấy bạn con phệ kim trùng rốt cuộc bắt đầu thun phệ với quy mô lớn lẫn nhau. Xem ra việc sinh sản thế hệ phệ kim trùng mới làm cho hàng lập mừng rỡ không thôi. Hôm nay hắn có một công việc phải giải quyết, đó là trở lại luyện chế 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Số luyện tinh mà hắn tìm được tại dung nhâm lộ hắn cũng không chút lãng phí, chuẩn bị đem toàn bộ luyện hóa dung nhập vào trong phi kiếm. Kể từ đó, mặc dù luyện chế thanh trúc phong vân kiếm tuy không dám nói là không thể bị phá vỡ, nhưng và có thể phá hủy được nó trên thế giới này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn, sau này khi đối đầu với tu sĩ có đấu pháp cao hơn chính là một lợi thế lớn. Chẳng qua lần luyện hóa này là một chuyện rất vất vả, bằng vào chất liệu đặc thù ấy, trên điển tịch mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng hạn lập phẩm chừng tối thiểu cũng phải hơn nửa năm mới có thể mượn pháp trận từ từ luyện hóa. Nếu trong quá trình luyện hóa đột nhiên pháp lực yếu đi mà không thể duy trì tiếp tục, mọi thứ coi như là đổ sông đổ biển. Vấn đề này cũng không phải là việc có thể đem ra để nói đùa. Nếu là trước đây lấy tu vi kết đang sơ kỳ, cho dù các loại linh dược phụ trợ hắn cũng không mạo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay có được linh dịch vạn năm, mặc dù đã sử dụng một phần, số còn lại cũng không làm cho hắn lo lắng về việc pháp lực hồi phục không đủ, ngược lại lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra trong khi săn yêu thú, nên pháp bảo càng uy lực càng tốt, như vậy việc luyện chế phi kiếm hàng lấp nhất định phải làm cho thật tốt. Hàng lấp thiết lập động phủ mới, tự nhiên là có thiết kế phòng chuyên để luyện khí. Sau khi hắn thiết lập bên trong một mặt trận liền mang theo luyện tinh cùng bên lính dịch vạn năm kia đi vào trong. Lần này một lần đi vào cửa mật thất liền đóng chặt trong suốt một năm không hề mở ra một lần nào. Toàn bộ hành động bên ngoài động phủ đều được hắn chỉ thị thông qua một vài con khôi lỗi cự viên mà làm. Kể từ lúc đó toàn bộ tình hình động phủ đều rơi vào trạng thái an tĩnh không có bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay lại có phát sinh biến cố. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo trên mặt đất không có dấu hiệu báo trước đột nhiên chớp động. Ngay cả vách mật thất cũng rung động không ngừng, đồng thời bên ngoài còn ả ngẩn truyền đến tiếng sóng như sấm động, hơn nữa tha năm càng lúc càng lớn, phản phất hồn đảo như bị bao vây trong bão tố cuồng phong. Một âm thanh trầm muộn từ cánh cửa thạch thất luyện khí phát ra, sau đó một bóng người chợt lóe, Hàn Lập sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra, bất quá trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm rú bên ngoài động phủ, đột nhiên một tay thò vào trong túi trữ vật bên hông. Một đạo hoàng quang từ bên trong đó bắn ra, xoay quanh một vòng rồi rơi vào tay Hàng Lập. Là một cây trận kỳ màu vàng nhạt, trên có vẽ phù văn trận kỳ, dài khoảng 2-3 thước. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, há mồm phun ra một luồng thanh khí lên trên ngọn cờ. Nhất thời hoàng quang đại thịnh, sau đó trong mắt Hàng Lập một tia lạnh khốc chợt hiện, cổ tay rung lên. Một tia sáng màu vàng hướng mặt đất bắn tới, trận kỳ trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung từ trong miệng hàng lập một hồi chú ngữ trầm thấp lúc to lúc nhỏ không đồng nhất truyền ra một màn kinh người xuất hiện tất cả mặt đất vách tường trong tiếng chú ngữ dần dần tỏa ra kim quang phản phất như muốn biến thành vàng vậy cùng lúc đó sự rung chuyển cùng tiếng sấm kinh hồn nọ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường hàng lập chứng kiến cảnh này trên mặt thần sắc cũng không có biểu hiện gì chỉ là trong mắt có chứa nửa phần nghi hoặc bỗng nhiên hắn hóa thành một đạo thanh quang hướng tới bên ngoài động phủ mà bay đi Một lát sau Hàng Lập xuất hiện tại trên không của bên ngoài đảo nhỏ Phía dưới mặc dù vẫn có sương mù dày đặc bao phủ Nhưng trận pháp này Hàng Lập chính tay bố trí Tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của Hàng Lập Cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần Bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra Ngọn núi nơi có động phủ của hắn thì vẫn không lay chuyển Nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì đều bị rung chuyển Chẳng những một ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống Mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kịch liệt này mà bắt đầu xuất hiện những khe nước thật lớn rộng cả mấy trượng, cây cỏ đều bị ngã rạp xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện trên vẫn chưa làm cho hàng lập kinh sợ. Chuyện mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là bên sườn của đảo nhỏ, từng đạo từng đạo sóng lớn cao cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào đảo, không ngừng đem toàn bộ quát sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hoàn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt xen trong tiếng sấm có tiếng rống giận trầm thấp quái dị, phản phất có mảnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ. Cứ một tiếng rống truyền đến, tiếng sấm sét cùng sóng lớn cũng theo đó mà càng dâng cao lên. Chẳng Chả lẽ có yêu thú cấp, cấp cao nào đó đang ở mặt biển phụ cận, vù cận gây, ra. gây ra? Nhìn về phía sóng lớn, Hạt Lập trong lòng suy nghĩ. Xem uy thế cỡ này, khẳng định yêu thú kia thân hình nhất định khổng lồ, nếu không tuyệt không có khả năng có thành thế lớn như vậy. Nghĩ tới đây, sự hiếu kỳ trong lòng của Hạt Lập nổi lên. Hắn cuối đầu trầm ngâm một chút Sau đó trên người quang mang chật lóe, Trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng rống và bay đến Bất quá vì cẩn thận Hàng lập liền thu liễm khí tức Quang mang cũng trở nên mờ nhạt không phát ra ánh sáng trong nháy mắt cả người như biến mất không rõ tung tích Bay ra khỏi màn sương mù vô nước biển tạo thành Hàng lập cũng không cần chú ý tìm kiếm gì Mà lập tức trông thấy mục tiêu Cũng như những gì mà hắn phỏng đoán Cách đó không xa trên biển Đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió Nhưng yêu thú này thể tích quá lớn Tuy đã sớm đoán trước được Nhưng hàng lập lúc này đối với thân thể khổng lồ của nó Cũng cả kinh mà hít vào một hơi thật lạnh Đây là một yêu thú trông giống rùa Mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua Thể tích của nó ước chừng to gần ngàn trượng Phản phất như là một quả núi lớn Đang trôi nổi trên mặt biển Cái mài đen thui, đầu như dao long Có màu xanh đang ngửa đầu lên trời Trống lên từng hồi Tứ chi trên thân thô nhỏ Nhưng một cái đã dài đến hơn 10 trượng cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua vùng biển phụ cận, làm phát sinh từng trận sóng gió động trời, cùng với tiếng rống tạo thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía, làm một phần vùng biển khơi hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Nhưng làm cho hàng lập kinh ngạc cũng không dừng ở đó. Lúc này con rùa to lớn như ngọn núi đó đang ngửa đầu điên cuồng rống lên trên khoảng không, mà trên trời cao mây đang dày đặc trải dài cả ngàn dặm, từng đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn, bao vây yêu thú này bên trong mà không ngừng công kích. Mà những cơn sóng gió lớn cùng những cơn lốc Là do con rùa tạo ra khi tiếp lấy Những đạo lôi điện đang đánh xuống này Mà nó cũng không có mảy may tổn hại Chỉ là con rùa to lớn này Bởi vậy càng thêm điên cuồng Đôi người xanh biết bắt đầu dần dần đỏ lên Hóa, hóa hình, hình lôi, lôi kiếp Hàng lâm trên mặt lộ ra Một vẻ mặt kỳ dị thì thào nói Ánh mắt lập lòe không ngừng Cái gọi là hóa hình lôi kiếp Chỉ xảy ra khi yêu thú có tu vi cấp 7 Tiến vào cấp 8 Phải trải qua một lần thiên lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay đổi hình dáng thân thể mà trở thành hình người, mà dựa theo tu vi càng thâm sâu thì trình độ chuyển hóa cũng không giống nhau. Như yêu thú cấp 10 có thể hóa hình cùng nhân loại hoàn toàn không phân biệt, mặc dù hàng lập dựa thời điển tịch tra qua nhiều lần nhưng gặp không ít tư liệu có liên quan về hóa hình chi kiếp này. Nhưng hôm nay chính mắt thấy cảnh này, hắn thực sự không biết là may mắn hay là xui xẻo. Nếu nói là may mắn, lần xuất hiện của yêu thú này đã có thể nói trong hải vực của kỳ uyên đảo có yêu thú cấp 8 tồn tại. Về sau đối với thiên diệp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng. Còn nói về suy xẻo thì con rùa to lớn này trải qua lôi kiếp ở đây. Vậy sau huyệt của nó rất có khả năng là hải vực gần đâu đây? Hàng Lập thực sự không có hứng thú làm hàng sớm với yêu thú cấp 8. cho dù chỉ mới tiến vào yêu thú cấp 8, Hàng Lập muốn trốn cũng không kịp. Hôm nay yêu thú rùa cấp 7 này tự nhiên không thể phát hiện sự tồn tại động phủ của hắn. Nhưng khi tiến đến cấp 8, Hàng Lập cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thần thức của đối phương nói không chừng trong lúc hắn ở trong động phủ tu luyện yêu thú này sẽ tìm tới tận cửa yêu thú cấp cao ý thức về lãnh thổ rất là mãnh liệt <cười> Chẳng lẽ dù, dù, dù mới kiến lập động phủ lại phải giứt bỏ và đi, đi sao? hàng lập trong lòng phiền não không thôi phi kiếm trong thân thể cũng dao động không ngừng hắn vừa từ mật thất tế luyện xong 72 thanh phi kiếm thanh trúc phong vân kiếm sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này vượt xa dự kiến của hắn vốn tưởng rằng hơn nửa năm là đủ không nghĩ tới cần tới thời gian gần một năm như vậy mới hoàn thành Hàng Lập trong thời gian còn lại, nhân cơ hội bế quan một chút, chuyên môn bồi luyện phi kiếm. Nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn cũng muốn bế quan thêm mấy tháng nữa. Không bằng, không bằng thừa, thừa dịp yêu thú này đang đổ kiếp, tổng hao nhiều nguyên khí, ra tay đánh, đánh lén, lén một chút, chút. Nếu, nếu có cơ hội tiêu diệt đối, đối phương đương nhiên là cực, cực kỳ tốt, còn nếu, nếu không, không được lập tức đường rời đi tìm hồn đạo nhỏ khác vậy. Ý nghĩ này dâng lên làm cho Hàng Lập trong lòng căng thẳng, nhưng một lát sau, hắn mới lắc đầu phủ nhận chính mình. Cho dù thực lực yêu thú cấp 8 đại giảm cũng không phải người như hắn có thể đối phó yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại thì hàng lập không biết nhưng là thần thông của tu sĩ nguyên anh kỳ hắn chính mắt đã thấy qua đối mặt với nguy hiểm như thế hắn tình nguyện hiện tại chứ có thể di dời động phủ mà thôi cũng đáng tiếc phải kim trùng thun phệ xong lại mới sinh ra trứng mới nếu không không chừng hắn sẽ thử ra tay một lần hàng lập nhìn phần lớn lôi quan đang chớp động trên người của yêu thú thở nhẹ một hơi liền chuẩn bị phản hồi động phủ hắn cũng không muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi kiếp phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi sau đó rước họa vào thân nhưng hàng lập vừa mới quay người lại trong không trung xa xa một trận tiếng rít xé gió truyền đến tiếp theo mơ hồ có kim quang tại nơi chân trời chớp động ở phương hướng trái ngược một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên một mảng hỏa hồng sáng mờ mờ đồng thời hướng nơi này mà bay đến hàng lập gặp cảnh này không khỏi ngẩn ra nhưng chưa chờ cho hắn phản ứng gì thì cách chỗ cự quy không xa trên mặt biển gió lớn mạnh mẽ phun ra hơn mười cái cột nước tiếp theo một mảng lớn nước biển nhanh chóng dần vọt lên, phản phất giống như có quái vật to lớn nào đó muốn từ trong lòng biển đi ra. hàng lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi và vàng ẩn thân vọt ra xa khỏi nơi đó ở một khoảng cách rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình ở trước mắt. lam quang chợt hiện một cự thú toàn thân màu đỏ tươi từ trong biển phá nước mà ra. sau khi trồi lên mặt nước nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng gồng rắm làm cho màn nhĩ hàng lập âm âm rung động. hàng lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống và vàng đem pháp lực đều áp sau đó mới trụ lại ổn định thân hình đại diễn quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển hàng lập sắc mặt trắng bệt dương mắt nhìn quái thú kia vẻ mặt hoảng sợ độc dao hàng lập trong lòng thầm kêu lên một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi yêu thú này có màu đỏ tươi dài trên trăm trượng cơ hồ cùng mặt dao lần trước mà hàng lập gặp qua giống nhau như đúc chính là dao long hàng thật giá thật nhưng là loại độc dao này hung danh hiển hách nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy xem ra đây tuyệt đối là yêu thú cấp tám Loại yêu thú này gây cho hàng lập áp lực đã từng gặp ở trên người của đám lão quái vật nguyên anh kỳ. Giao là một trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, là tối cường trong thiên địa linh thú, tốc độ tu luyện vượt xa yêu thú thông thường, đồng thời một khi tu luyện thành công cũng sẽ pháp lực vượt xa yêu thú đồng cấp, thậm chí yêu thú cao cấp hơn khi đối địch với nó cũng chưa chắc có khả năng thắng được. Trong điển tịch ghi lại độc giao là yêu thú cấp 8, nhưng đối đầu với yêu thú cấp 9 cũng không rơi vào hạ phong. Điều này không khỏi làm cho hàng lập biến sắc. Hàng Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu Nhưng suy nghĩ một hồi hắn không dám vọng động Hiện tại xa xa có hai đạo đụng Quang đang hướng tới phía này Xem hình dáng đến cũng không có thiện ý gì Thừa dịp rối loạn để đào tẩu Tốt hơn là hiện tại mạo hiểm mà tiết lộ hành tung Cho dù là như thế Hàng Lập cũng lặng lẽ khoát cái áo choàng màu đỏ lên người Đồng thời hai tay khẽ động Ngũ hành hoàng cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay Hàng Lập lúc này mới an tâm một chút Lúc này độc dao cũng dừng lại Đưa cánh tay khổng lộ lên lướt mắt nhìn cử quỷ đăng liều mạng chống lại những tia lôi điện trong mắt hiện lên tia dị sắc nhưng sau đó trên người phóng ra lam quang nhấp người thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại một lát sau một hình giao long giống hình người xuất hiện tại chỗ cũ đầu vẫn mang bộ dáng hùng dữ của giao long nhưng thân thể và tứ chi biến ảo không khác thường nhân vảy hồng phủ khắp người phía sau còn có một cái đuôi thô to vẫy qua vẫy lại không ngừng thấy một màn giao long hóa hình hàng lập không khỏi không kinh ngạc Độc dao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên mặt bằng, thân hình không hề trao đảo một chút nào. Nhưng mà độc dao sau khi hình người, cặp mắt xanh biếc như lơ đảng hướng về phía Hàng Lập. Trong ánh mắt ẩn chứa hàm ý làm trong lòng Hàng Lập phát lạnh, nắm chặt hai cổ bảo trong tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. May mắn ngay lúc này, từ phía xa xa ánh kim quang của một tráng mây đỏ phi độn đến trước mặt. Độc dao lập tức không để ý tới Hàng Lập nữa, lạnh lùng hướng mắt về phía ba người hiện ra trên không trung. Trong Kim Quang là một lão đạo sĩ thoạt trong tiên phong đạo cốt, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần. Một thân Kim Quang chói mắt, mặt bát quái đạo bào, tay vuốt chùm râu và đánh giá độc dao nhân hình. Vẻ mặt khiếp sợ, bất quá trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như Cương Thi, khuôn mặt xanh mét, trường bao màu lửa hồng chói mắt. Tất cả đều giống nhau như tạc, chỉ có một điểm khác nhau là mỗi một người mang hồ lô màu đỏ còn một người cầm quỷ đầu trượng. Hai người bọn họ trước tiên nhìn độc giao Sau đó liếc mắt nhìn qua lão đạo sĩ đối diện Khuôn mặt không có biểu hiện gì Không nói một lời Trong ba người lão đạo có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ Còn hai trung niên lại kích đang hậu kỳ Nhưng làm cho hàng lập kỳ quái hơn Là khí thế của hai gã trung niên trước mặt độc giao Không hề yếu hơn so với lão đạo Nguyên Anh Kỳ Không chút sợ hãi <cười> Không nghĩ tới tự nhiên là gặp hai vị quắc đạo hữu Bận đạo thật sự là thất kính Lão đạo con người sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên hướng về phía hai gã hồng bào mỉm cười nói: "Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại diện kiến Kim Hạch Tiền Bối, chẳng lẽ tiền bối muốn săn hai cô yêu thú phía dưới hả? nếu là như vậy thì quân đệ tài hạ chúc tiền bối may mắn nha." Vì hồng bào lưng đeo hộ lô thần sắc không chút thay đổi nói, lão đạo nghe lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực. Độc dao ở phía dưới tương đương cùng với yêu thú cấp chính hắn dù tự đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó được, nếu không tự thị pháp bảo lợi hại. Hắn thậm chí không dám đối với độc dao này có chủ ý gì Bởi vậy lão đạo mặt nhăn vài cái Câu mày dứt khoát ho khan vài tiếng Trực tiếp nói rõ <cười> Hai vị đạo hữu đường cười Bọn đạo mong người quyết đấu Không lại độc dao phía dưới được đâu Hai vị đạo hữu mặc dù thân mang phá thiên thần sa Cũng không chắc dây được yêu thú này Chúng ta liên thủ thì còn có vài phần khả năng Không biết hai vị đạo hữu Có hứng thú thử một lần không vậy Yêu thú cấp 8 cũng đã nhiều năm không ai gặp qua Nếu thận có thể may mắn thành công Lời hạ không lê yêu đàn cấp 8 Nhưng tinh hồn dao long phải để cho bần đạo Kim hà đạo sĩ nhìn chầm chầm vào hai gã hồng bào Chậm rãi nói Ngài lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào Bọn hắn nhìn nhau một cái Không biết trao đổi như thế nào Rồi người trung niên cầm trong tay quỷ đầu quái trượng Đơn giản gật đầu trả lời Được, nếu tiện bối cũng nói như thế Hai người giảng bối cũng không muốn bỏ qua cơ hội này Nhưng tiện ra tay hợp tác với nhau một lần vậy Nói xong lời này tên còn lại trên tay vừa lộn hỏa hồng hồ lô sau lưng không biết từ khi nào đã trên tay hắn mà lão đạo nghe vậy nhất thời mừng rỡ khoát tay một thanh sắt ngọc hoàng từ tay áo xuất ra đón gió liền phát ra tiếng vù vù độc dao ở phía dưới vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ba người tựa hồ hiểu được bọn họ đang nói cái gì sau khi một tia tàn khốc hiện lên cũng không nói hai lời miệng rộng hé ra một đạo huyết quang chật lóe lên hướng thẳng đến lão đạo mà chính thân ảnh của hắn thoáng một cái biến mất vào trong hư không sau một khắc Độc dao hiện ra sau lưng hai gã hồng bào, hai tay vung lên, từ mười ngón tay lam quang lóe lên đánh vào sau lưng. <cười> một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích này. Chính là quải trưởng của hồng bào tu sĩ tự động hóa thành một ác quỷ giữ tận cao hơn một trượng cứu bọn họ. Cho dù như vậy, Hoắc thị huynh đệ cũng bị một phen giật mình, trên khuôn mặt vốn không biểu cảm như người chết đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ nhàng tế xuất ra, một tiếng xé gió phát ra. Vô số tinh sa màu đỏ từ hồ lô phô thiên cải địa tuôn ra, trong nháy mắt đã đem phương viên trăm trượng hơn hóa thành thế giới hỏa hồng, đồng thời vây độc dao vào trong đó. Mà huyết quang độc dao phun ra ở bên kia, giống như vật sống cùng ngọc hoàng lão đạo bắn ra quấn vào nhau. Xem vẻ mặt lão đạo ngưng trọng không chút nào dám khinh thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ không phải là tầm thường. Độc dao lấy một địch ba, rõ ràng là đang vì yêu quy độ kiếp mà trì hoãn thời gian. Lão đạo cũng sợ hai gã hồng bảo nhân này thấy tình thế không ổn mà chạy mất nên cũng không tiến tiêu hao pháp lực về phần cự quy sau khi độ kiếp chấm dứt nguyên khí cũng đại thương không đủ sức làm khó được họ từ lúc đó ba người cùng một yêu bắt đầu đấu với nhau mà nơi cự quy độ kiếp trên bầu trời không còn là từng đạo lôi điện nữa mà là từng đoàn từng đoàn lôi cầu đánh trực tiếp xuống cả người cự quy trung chảy giống lớn lên không thôi thấy tình hình như vậy hàng lập ẩn nấp một bên trong lòng cũng mừng rỡ hắn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu Loại trình độ tranh đấu này không phải hắn có thể nhúng tay vào. Cuối cùng, dù thắng là yêu hay là người, thì muốn thu thập tu vi kết đan sơ kỳ của hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn, hắn vội vàng đem toàn bộ pháp lực rót vào trong cái áo choàng màu đỏ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết quang phá không mà đi. Hoàng lập độn quang cũng làm cho tranh đấu giữa ba người một yêu giật mình, nhưng lập tức không để ý tới, bởi vì huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng lại để cho bọn họ thấy ra tu vi sâu cạn của Hoàng lập. Một vị tu sĩ kết đang sơ kỳ, đúng là trong mắt của bọn họ không phải là nhân vật quan trọng gì Bởi vì sợ hãi động phủ này bị ưu thú cùng tu sĩ phát hiện Hàng Lập cũng không có hướng vân vụ trong biển mà bay đi, mà là tìm một phương hướng khác bỏ chạy Mượn tốc độ kinh người của cái áo choàng màu đỏ, Hàng Lập một hơi đã chạy ra mấy ngàn dặm Thay phía sau không có gì đuổi theo, trong lòng mới buông lỏng, thoải mái phi hành bình thường, tiếp tục bay về phía trước Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, Hàng Lập mới tìm một hoang đảo tạm thời dừng lại tại hải vực phụ cận trì hoãn vài ngày sau khi phỏng chừng để đại chiến bên kia hẳn là đã chấm dứt hàng lập mới cẩn thận mà bay trở về quả nhiên phụ cận vụ hải sống yên biển lặng yêu thú tu sĩ thiên lôi đã không thấy bóng dáng đâu nữa phản phất như chưa có sự tình gì xảy ra hàng lập đứng ở trên mặt biển phụ cận nét mặt có chút trầm ngâm đột nhiên đem thần thức chậm rãi thả ra bắt đầu dò xét hải vực phụ cận đột nhiên hắn trong lòng vừa động thanh quan chật lóe người bỗng nhiên hướng xuống biển mà lặn xuống khoảng sau một bữa cơm Hàng lập hai tay cặp một món đồ bay lên khỏi mặt biển. Món đồ đó là một phần đuôi dài mấy trượng ngân quang lấp loè của cự quy kia. Một món khác nữa là thanh quỷ đầu quải trượng, nhưng cũng ẩn chứa một lượng linh khí kinh người. Xem ra trận chiến này ai là người thắng cũng vô cùng khó nói. Sau khi trận lôi điện chấm dứt, bọn họ đã không chừng đã truy đuổi nhau rời khỏi vùng phụ cận hải vực này. Dù sao thì Nguyên Anh kỳ cũng yêu thú cấp 8, vô luận là tu sĩ muốn diệt yêu thú lấy đan hay là yêu thú muốn thôn phệ nguyên anh của tu sĩ. Điều không phải là chuyện dễ dàng làm được. Nếu mà không thể đánh lại thì cũng có thể chạy thoát một cách dễ dàng. Hằng lập nhìn hai món đồ trong tay, nét mặt hiện lên vẻ thận trọng. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi kiên quyết ném hai món này xuống biển. Cho dù nguy hiểm có thể không lớn nhưng Hằng lập cũng không muốn bị những kẻ đang truy tìm hai món đồ này tìm đến mà tự chuốc họa vào thân. Hắn đánh giá xung quanh một lần nữa, xác định vùng phụ cận không có tu sĩ cùng yêu thú mới yên tâm mà hướng về hải vụ bay tới. Cấm chế bên ngoài của động phủ vẫn như cũ. Hàng Lập lúc này mới buông bỏ sự lo lắng, nhanh chóng tiến vào bên trong. Vốn trước khi cuộc chiến bắt đầu, Hàng Lập đã định rời khỏi hòn đảo này. Nhưng sau khi thấy cuộc chiến của ba gã tu sĩ cùng yêu thú, hắn đã thay đổi chủ ý. Cự quy chưa nói đến là sống hay chết, nhưng cũng đã bị thương nặng. Chứ dù sao huyệt của nó ở tại hải vực này đi nữa, thì trải qua lần này nó cũng sẽ không quay trở lại. Huống hồ, tìm một hòn đảo nhỏ bí mật khác lại không hề dễ dàng. Chứ dù tìm được, ai có thể chắc là chỗ đó không có yêu thú cấp cao chiếm cứ? Do đó, nơi này ngược lại còn trở nên an toàn hơn. Chẳng qua, Hàng Lập cũng không muốn mạo hiểm, mồm hơi bậy ra trên đảo mấy cái ảo trận, còn tại ngọn núi nơi mà hắn xây dựng động phủ thì bố trí, cấm chế để che giấu. Nếu mà sau này có cường địch xâm lấn, hắn cũng có cơ hội mà bỏ chạy. Làm xong mọi chuyện, Hàng Lập mới yên tâm mà quay trở về chỗ cũ. Hắn thật không biết, ngày đó trận đại chiến mà hắn chứng kiến là môi lửa cho cuộc chiến giữa yêu thú và tu sĩ tại loạn tinh hải sau này. Bộ tộc Giao Long ở Loạn Tinh Hải bị chọc giận cũng tham gia vào trận tuyến yêu thú cấp cao đồ sát tu sĩ nhân loại. Chính vì thế mà tu sĩ nhân loại bị tổn thất rất lớn. Hàng Lập thấy khoảng thời gian sau đó động phủ bình yên không việc gì. Không bao lâu sau, hắn đã đem cuộc đại chiến ngày đó vứt vào dĩ vãng. Hiện tại hắn vì việc săn yêu thú trong tương lai mà chuyên tâm chế tạo một số khí cụ bố trận. Hiện tại phải đối phó với yêu thú cấp 6, cấp 7 nên hắn cũng không dám có chút kinh thường. Trong thời gian này. Phệ kim trùng sau khi thun phệ lẫn nhau xong thì đã đẻ trứng. Hàng Lâm trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy trứng của phệ kim trùng lại vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù lớp vỏ bên ngoài trắng bóng nhưng lại xuất hiện một số điểm màu đen rất đáng chú ý. Cái này là... Thấy việc này, Hàng Lâm nảy sinh một ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lũ phệ kim trùng này đã tiến cấp đến thời kỳ thành thục? Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận điều này. Theo hắn suy đoán thì trước kia mặc dù uy lực của kim trùng tuy không nhỏ... Nhưng khoảng cách đạt đến bất tử thân như trong truyền thuyết còn rất xa Chắc chắn không thể tiến hóa nhanh như vậy được Vì thế Hàng Lập lại có một suy đoán khác trong lòng Hắn nghĩ tới việc thông phệ thiết hỏa kiến trước đây Chẳng lẽ vì thông phệ thiết hỏa kiến nên đã bắt đầu sinh ra việc tiến hóa ngoài dự đoán Hàng Lập lòng tràn ngập hiếu kỳ Tuy nhiên mấy cái trứng này lại đang trong quá trình ấp Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì có lẽ cần khoảng thời gian một năm nữa Hắn không chúc do dự kiềm chế cái nỗi chờ mong trong lòng mà họa ra khống thần pháp trận. Đem toàn bộ chỗ trứng này tiến hành lấy máu nhận chủ Sau đó Hàng Lập mới thuận tiện Hướng tới động phủ của Kim Ti Tâm bên cạnh Để xem xét Hiện tại thì Kim Ti Tâm Ngoài trừ hai con ăn ngủ sắc châu còn sống ra Thì số còn lại cho dù có linh dược tục mệnh Cũng dần dần chết đi Cho dù hai con này Lại bởi vì có dược lực kỳ diệu mà còn sống đến nay Nhưng cũng không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào Đến lúc này Hàng Lập cũng hoàn toàn mất hết hy vọng hắn cố ý chuẩn bị một ít nghi thường thảo cho hai con kim tầm này ăn thử xem có tác dụng như vậy kim trùng mà sinh trưởng ra trứng hay không hiện tại hàng lâm cũng khẳng định cái ngũ sắc châu này dù không phải là bổ thiên đan thì cũng có ích cho thân thể không có hại gì qua nửa tháng hàng lâm đã luyện chế xong toàn bộ khí cụ bố trận tiếp đó hắn mang nghi thường thảo cho kim ti tầm ăn vào còn bản thân hắn thì tiến hành bế quan dùng thử cái ngũ sắc châu này xem sao ngoại trừ mấy viên dùng lúc trước ra hiện tại trong tay của hàng lâm còn sáu viên Quanh chân ngồi trong phòng bế quan, mắt nhìn cái hộp đựng châu, Hàng Lập phi thường bình tĩnh. Một khi hắn đã có chủ ý, hắn sẽ không bao giờ do dự, hắn nhanh chóng cầm lên một cái hạt bỏ vào trong miệng. Ngày sau đó, nét mặt của Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Hạt châu vô cùng cứng, nhưng sau khi cho vào miệng lại trở nên vô cùng mềm mại, có chút khó chịu nhưng lại rất dễ dàng nuốt vào trong bụng. Trong đan điền, dâng lên một cổ nhiệt khí khác thường. Hàng Lập châu mày dùng thần thức quan sát bên trong thân thể, ngũ sắc châu trong bụng hoàn toàn không có chút tổn hại gì, hơn nữa lại còn phát ra ánh sáng mờ nhạt. thấy tình hình này, hàng lập hơi trầm ngâm. Sau đó hai tay bắt pháp quyết, một cổ khí màu xanh nhẹ nhàng tỏa ra từ kim đan, bao lấy viên châu từ từ mà luyện hóa. hơi ấm ban đầu bỗng chóng trở nên vô cùng nóng bỏng. hàng lập nhắm chặt hai mắt lại, tiến vào nhập định. hai tháng sau, viên châu đã bị hàng lập dùng đan hỏa luyện hóa hết, nhưng hàng lập lại không có cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể. Trần chừng, chừng một lúc, hàng lập lại bắt đầu luyện hóa hai viên ngũ sắc châu khác. đảo mắt, thời gian đã nhanh chóng trôi qua nửa năm. khi hàng lập xuất quan, sáu viên ngũ sắc châu đều đã bị hắn luyện hóa hết. lúc này hắn mơ hồ nhận thấy bản thân đã có thể hấp thụ thiên địa linh khí, cùng vận chuyển linh lực so với trước kia nhanh hơn một chút. tuy không rõ ràng, nhưng lại khiến cho hàng lập mừng rỡ như điên. dù sao hiệu lực của mấy viên ngũ sắc châu này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. ngay khi bước ra khỏi phòng bế quan, hàng lập múc lấy một chút nước lạnh ở trong máng xối. Kim ti tầm quả nhiên sau khi ăn ngây thường thảo vào đít xác là có sinh trứng Nhưng số trứng này đều là trứng chết không có lấy một quả còn sống Đôi kim ti tầm sau khi sinh trứng cũng chết đi Điều này khiến cho Hàng Lập đứng ở bên ngoài trùng thất Nhìn số trứng này không còn gì để nói Mặc dù bị một cú sốc lớn nhưng Hàng Lập cũng không phải là không có thu hoạch nào Tối thiểu hắn cũng có thể nghiệm chứng được tác dụng của ngây thường thảo Trước đây hắn cũng hoài nghi Cái loại linh thảo này có tác dụng đề cao năng lượng sản sinh của yêu thú cấp cao nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội kiểm chứng. Hôm nay xem xét tình trạng của kim ti tầm thì 8-9 phần là đúng như thế. Càng lại yêu thú cấp cao thì khả năng sinh sản lại vô cùng khó khăn. Khó trách tại sao yêu thú cấp cao lại phát cuồng như thế khi thấy loại linh thảo này. Tục ngữ nói quả không sai. Họa phúc tương y. Chú thích. Là cái họa luôn luôn đi liền với cái phúc. Đúng lúc Hàng Lập đang vì chuyện của kim ti tầm mà buồn bực, thì trứng phệ kim trùng mấy ngày sau bắt đầu nở. Kết quả sau khi trứng nở khiến cho Hàng Lập một phen ngạc nhiên. Phệ kim trùng sau khi nở ra, hình dáng so với trước kia cũng không có biến hóa gì. Nhưng màu vàng trên thân ngoại trừ điểm những đốm màu bạc ra thì còn xuất hiện những đốm màu đen. Hơn nữa linh khí trên người chúng cũng làm cho Hàng Lập cảm thấy hơi khác so với lúc trước. Hiện tại Hàng Lập hoàn toàn có thể khẳng định, vệ kim trùng này xuất hiện biến hóa như thế hoàn toàn là do đời trước thôn phệ thiết hỏa kiến mà ra. Chúng so với vệ kim trùng bình thường có chút khác biệt. Cụ thể là có cái gì khác biệt, Hàng Lập phải thử nghiệm mới biết được. Vì thế, hắn lấy một cái túi linh thú đựng phệ kim trùng rồi trở lại mật thất. Nửa ngày sau, khi Hàng Lập trở lại, khuôn mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Quy luật của phệ kim trùng mới này vượt ngoài sự dự đoán của Hàng Lập. Hiện tại, hắn đối với việc ra biển săn yêu thú càng thêm tin tưởng. Tuy nhiên, Hàng Lập còn muốn nghiên cứu một chút về các linh kiện khôi lỗi lấy được trong hư thiên điện. Nhưng phỏng chừng không thể chỉ trong vài năm là có hiệu quả, nên đành tạm thời từ bỏ Thay vào đó, hắn chuẩn bị ra biển thu thập yêu đan của yêu thú cấp cao Khí cụ bố trận và nghi thường thảo Tất nhiên là hắn phải mang theo huyết ngọc tri thù và đề hồn thú cũng không thể lưu lại Khẳng định là sẽ có cơ hội dùng tới Nhưng bên trong động phủ này có rất nhiều linh thảo Đặc biệt là cựu khúc linh xăm Hàng lập có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định không nên mang theo Dù sao lần này ra ngoài Hắn cũng không biết bao lâu mới có thể quay trở lại Cựu khúc linh xăm là thực vật nên không thể rời đất quá lâu được Vì lý do đó, sau khi cân nhắc một hồi Hàng lập quyết định để lại nửa số phẩy kim trùng mới tại đồng phủ Cấp cho chúng nó mệnh lệnh Chỉ cần có yêu thú hay là người tu tiên xâm nhập Lập tức tiêu diệt Giờ đó chỉ cần không phải là tu sĩ ngư anh kỳ Hoặc là yêu thú cấp 8 tiến vào thì nơi đây hoàn toàn an toàn Về phần dưỡng hùng mọc nọ Trải qua hơn 2 năm không ngừng dùng linh dục để đề cao Cuối cùng cũng thành hình Loại cây này cũng giống như thiên lôi trúc Sau vạn năm cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng Mặc cho cung cấp lục dịch như thế nào Vẫn không thể gia tăng thêm chút linh khí nào nữa. Hàng lập tự nhiên sẽ không tiếp tục trồng nữa. Vì thế hắn đem dưỡng hồn mộc đã trưởng thành, cắt thành mười mấy khối viên châu đen thui lớn nhỏ bằng ngón cái, dùng tơ vàng xuyên thành một chuỗi đeo ở cổ. Loại cây này không cần thiết phải luyện chế, cứ đeo trực tiếp trên người có dịu dụng dưỡng thần bồi hồn. Sau khi xử lý tốt động phủ, ba ngày sau, hàng lập một mình xuất động vô thành vô tức ra khỏi vụ hải. Bởi vì có ngây trường thảo trong tay, hàng lập không dự định đi thăm uyên làm gì. Nơi đó chẳng những có yêu thú ngoài cấp tám lui tới hơn nữa khẳng định có tu sĩ tụ tập như may cũng không thích hợp sử dụng lục dịch để bày trận diệt yêu con nghe thường thảo hấp dẫn yêu thú đối với hắn mà nói hải vực nào cũng giống nhau do đó hắn hiện tại cần tìm một hòn đảo sang hô nghĩ như vậy hàng lập xem xét phương hướng sau đó nhắm về phía tây mà bay đi đảo mắt đã không thấy bóng dáng một tháng sau hàng lập dừng lại trên một mảng sân hô đỏ lúc trước trên đường cũng xuất hiện vài đảo sang hô nhưng hàng lập sợ cách đồng phủ gần quá mà dẫn đến phiền toái cho nên không để ý mà bay thẳng đến đây Nơi này mặc dù không thể xưng là đảo san hô, nhưng đối với tác dụng của Ngây Thường thảo mà nói thì đó là quá đủ rồi. Hàng lập quyết định ở tại chỗ này, bắt đầu bước thứ nhất để diệt yêu thú đang. Hiện tại hắn ở phụ cận khu san hô này bày ra bốn pháp trận, đem phụ cận vây kín mưa gió không lọt, sau đó mới cẩn thận đem Ngây Thường thảo trồng ở trung tâm trận pháp. Nếu muốn hấp dẫn yêu thú cấp 6, cơ bản phải đem Ngây Thường thảo đề cao đến 450 năm mới được. Nói vậy, hắn cơ bản còn thời gian 1 tháng mới có thể dẫn dụ yêu thú để đến săn bất quá thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi ngây thường thảo ba lần ra lá tự nhiên hấp dẫn một ít yêu thú cấp thấp để cho hắn luyện thử trước mặc dù hiện tại nội đàn yêu thú cấp 5 đối với hắn không có giá trị nhưng dùng để đổi linh thành cũng có giá trị không nhỏ hàng lập tự nhiên sẽ không bỏ qua quả nhiên tại lần thứ tư thúc dục, trước sau có ba bốn yêu thú cấp 5 tìm đến bị hàng lập trực tiếp tới xuất thành trúc phong vân kiếm dễ dàng chém giết trước mắt nhìn thấy ngây thường thảo sinh ra ba lá hàng lập thở ra một hơi cầm trong tay chiếc bình nhỏ nhẹ nhàng đổ xuống một giọt chất lỏng xanh biếc ướt ác rơi xuống đem bình nhỏ cẩn thận thu vào hằng lập trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần ngày thứ ba ngây thường thảo sinh ra lá thứ tư tản mát ra khí tức dụ yêu nồng đậm mà hằng lập hai ngày nay vẫn không nhúc nhích cũng nghĩ người dưỡng sức mặc dù nói chém giết yêu thú cấp 5 đối với hắn hiện tại dễ như trở bàn tay yêu thú cấp 6 đối phó cũng không hề rơi xuống hạ phong nhưng mà hắn một mình tiến vào biển sâu cẩn thận một chút vẫn tốt hơn Dù yêu thảo không phải tuyệt đối không có sai lầm. Trước kia cũng đã từng xuất hiện qua dùng ngây thường thảo 300 năm dẫn tới yêu thú ô long cấp 6 7 gì đó, làm hại hắn suýt chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể vứt bỏ pháp trận mà trốn chạy. Hàng Lập cũng không muốn vì nhất thời sơ sảy mà chết như thế. Qua nửa ngày, đang ngồi xếp bằng bên cạnh ngây thường thảo, Hàng Lập chợt thần sắc có chút khẽ động, sau đó mở mắt nhìn chăm chú ra ngoài khơi xa. Trong chốc lát, mặt biển phía xa đột nhiên xuất hiện mây đen dày kín, mưa sa gió giật, Tự nhiên xuất hiện gió lốc đến 10 trượng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú trầm thấp. Hàng Lập thần sắc như thường, thân hình thoáng cái đã hóa thành một đạo cầu vòng bay đến giữa không trung, mặt hiện lên một tia âm hằng, chăm chú nhìn toàn bộ phía dưới. Trong lốc xoáy vọng ra vài tiếng trầm muộn, sau đó trong một đạo hắc khí có một yêu thú nhảy ra. Yêu thú này hình thể không lớn, hình dáng chỉ chừng trượng, nhưng nó hướng ngây Thường Thảo không ngừng gầm rống. Nhìn thấy màn này, hàng Lập thở nhẹ một hơi. Tuy bởi vì hắc khí ngăn cản nên không thể thấy rõ chân thân của yêu thú, nhưng từ linh khí phát ra từ hắc khí, xác thực chỉ là yêu thú cấp 6, đối với hắn mà nói, hắn là không có nguy hiểm gì. Vì vậy Hàng Lập lặng lặng đứng ở trong không trung, nhìn xuống yêu thú vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát, yêu thú trong hắc khí liền bị ngây thường thảo phát ra khí tức kích thích, trở nên có chút phát cuồng, rốt cuộc rống to một tiếng, hướng tới vùng san hô hung hăng mà bay tới. Theo sau còn có sóng biển cao vài chục trượng đã từng kiến thức qua một mạng cực quy cấp 7 độ kiếp tạo thành cơn sóng gió động trời. Loại thanh thế như thế này, tự nhiên Hàn Lập sẽ không để ở trong mắt. Mắt thấy đoàn hắc khí đen gần san hô khoảng 10 trượng, Hàn Lập cười lạnh, nắm tay vồ lực, một khối trận bàn xanh biếc xuất hiện trong tay. Tiếp theo trên tay thanh quang chật lóa, Hàn Lập không chút chần chờ hướng tới trận bàn mà kích nhẹ lên. Hoàng mang chói mắt từ trận bàn xuất ra, một khắc sau, hơn 10 đạo cột sáng màu vàng đồng thời trong biển phun ra. Tiếp theo một màn hào quang đùng đùng xuất hiện, đem hắc khí chặn lại ở bên trong. yêu thú trong hắc khí hiển nhiên cũng cả kinh, nhưng lập tức hai gọng kềm từ trong hắc khí xuất ra, đảo qua hung hăng đánh vào trên vách của màn hào quang màu vàng. một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng cũng lung lay muốn ngã, bộ dáng tự như không thể thừa nhận được vài kích. bất quá đối với hạng lập mà nói, vây được yêu thú như vậy cũng quá đủ rồi. trong tay hắn đã sớm chuẩn bị cổ bảo ngũ hành hoàng khi được tế xuất ra, vang lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Tại hắc khí trên bầu trời, một tiếng xé gió truyền ra. Tiếp theo, năm vệt sáng mờ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên hướng vào hắc khí rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một trận trống hoảng sợ truyền ra, hắc khí đột nhiên biến mất, lộ ra yêu thú bên trong. Một con tôm siêu to khổng lồ màu xanh cao khoảng 3-4 trượng xuất hiện, hai bên có 6 con mắt, trộm ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Giờ phút này nó bị ngủ hành hoàng trói chặt giống như một cái bánh, căn bản không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, hai đạo cầu vồng chói mắt từ trên trời bay vụt đến các con tôm bự thành hai mảnh, một chất lỏng màu xanh biếc phun ra. ngũ hành đồng hoàng rung nhẹ vài cái, lần nữa biến mất, xuất hiện trong tay của hàng lập. hàng lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lắc khẽ trận bàn trên tay. hoàng mang chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. cùng lúc này, bằng hậu quang ở phía dưới cũng lặng lẽ biến mất. hàng lập đem ngũ hành hoàng trên tay thu hồi, rồi lật tay xuất ra một cái bát tròn màu đen. hai tay cầm bát, hàng lập nhẹ nhàng hạ xuống, dừng bên cạnh con tôm. hàng quan trong mắt hàng lập chợt lóe lên, nhìn vào mắt của con tôm bự ngón tay vươn ra, miệng lẩm bẩm. đầu ngón tay bắt đầu bạch quang phát sáng. trong thí chú ngữ bạch quang dần dần sáng lên. đột nhiên hàng lập hừ lạnh một tiếng. đầu ngón tay bắn nhanh ra mấy đạo bạch tuyến mảnh như tơ cắm vào đầu của con tôm. sau đó ngón tay khẽ rung động vài cái. một đạo lục quang trên đầu của con tôm bị mấy đạo bạch tuyến này đưa ra hướng tới tụ hồn bát trong tay hàng lập. lục quang đó tự hồ biết không ổn, nửa đường chớp lên liều mạng dễ dụa nhưng vẫn bị từ từ kéo tới cách tụ hồn bát một khoảng cách. Lục Quang bị một màn hắc quang từ trong tụ hồn bát bay ra bao lại, bộp một tiếng bị cuốn vào trong. Thấy vậy, Hàn Lập mỉm cười, lúc này mới tiến lên vài bước, tìm kiếm trong thi thể của cự tôm, lấy ra một viên cầu màu xanh nhạt. So với yêu đan cấp 5, nội đan kia yêu thú cấp 6 chẳng những lớn hơn, hơn nữa cũng bắt đầu trở nên trong suốt, ẩn hiện quang mang phóng ra có vẻ xinh đẹp dị thường. Sau khi xem vài lần, Hàn Lập đem khối nội đan thu vào túi trữ vật, thu lại thi thể của con tôm, tự hồ nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên nắm tay nhấc lên, hai đạo thanh quang đánh ra. Hai cái cạn lớn bị cắt xuống, Hàng lâm không chút do dự đem chúng thu vào. Sau đó một viên hỏa cầu bay ra, đem thi thể của con tôm bự đó hóa thành tro bụi. Hàng Lập lúc này mới từ từ bay về phụ cận của ngây thường thảo, lại quanh chân ngồi xuống. Hắn tin tưởng tại hải vực này, quyết không có khả năng chỉ có một con yêu thú cấp 6, chỉ cần tiếp tục chờ đợi. Hàng Lập ung dung thầm nghĩ.